Tôi rất vui khi biết bạn đã có thời gian để hành thiền Ở một đất nước như ở Mỹ Nơi người ta có thể làm rất nhiều việc Và có vô số thứ khiến tâm mình phân tán Hành thiền được không phải là chuyện dễ Con người ta ngày càng già đi Vẫn lanh quanh làm hết việc này, việc nọ Chẳng tìm ra sự thỏa mãn trong bất cứ công việc gì Tôi chỉ là một con người ngồi không Tôi không muốn bận rộn Bận rộn là một cách sống phí hoài. Khi bạn bận rộn, bạn bị cuốn đi quá mức đến nỗi không thể thấy được những gì đang diễn ra trong tâm mình. Bạn trở thành một con người thất niệm, quên mình. Chính vì vậy, tôi không muốn trở thành một vị thầy bận rộn, không bao giờ. Tôi nói đi, nói lại điều này nhiều lần bởi vì tôi muốn bạn hiểu tôi. Tôi tôn trọng ý muốn của bạn. Bạn muốn tôi đến Mỹ... Nhưng tại sao? Để dạy à? Để phải bận rộn ư? Dạy cái gì? Những điều tôi đã đọc trong sách vở ư? Kinh điển tiếng Pali là một kho báu vĩ đại, trong đó chứa đựng rất nhiều lời hướng dẫn và chỉ dạy rất rõ ràng. Bạn có thể học một số từ Pali, nó không khó đâu. Trong vòng 1 năm là bạn có thể học đủ để tự mình đọc kinh điển cho đến tận cuối đời. Chỉ thực hành đơn độc một mình thì không đủ, nếu bạn muốn trở thành một thiền sư. Và sự tự tin bạn có được khi tự mình có thể đọc được những lời dạy của Đức Phật là không thể tả được. Không phải dựa dẫm vào những bản dịch của người khác mang lại sự nhẹ nhõm rất lớn. Dù sao thì tất cả mọi bản dịch đều không thể hoàn toàn đầy đủ và chính xác. Khi bạn sống khác, bạn nhìn mọi việc theo một cách khác. Khi bạn sống ở một nền văn hóa khác, bạn học được những điều khác. Thậm chí, ngay cả nền văn hóa của chính bạn cũng trở nên khác đối với bạn. Con mắt của bạn trở nên sắc sảo hơn. Bạn thấy được những điều mà trước kia mình không hề nhận ra. Các giá trị thay đổi. Bạn trở nên ít cứng nhắc hơn, cởi mở hơn. Môi trường mới khiến bạn tỉnh sát hơn. Nó đánh thức những phần khác. Trong bản chất con người bạn bạn buộc phải sử dụng những nguồn năng lực mà bạn không sử dụng đến khi ở trong môi trường sống quen thuộc những năng lực mà ngay chính bản thân bạn cũng không hề biết là mình đang sở hữu Chính vì vậy sống ở một đất nước khác trong một nền văn hóa khác với những con người khác là điều rất lợi ích sách vở là người bạn tốt nhất của tôi nó làm cho cuộc sống của tôi phong phú hơn, mang lại cho tôi sự hiểu biết sâu rộng hơn về thế giới mà tôi đang sống. Tôi nghĩ tôi sẽ đọc đến khi nào mắt tôi còn thấy được. Đọc sách, hành thiền, đi thiền hành trong rừng, nói chuyện đôi lúc với vài người. Sống một cuộc sống đơn giản và tĩnh lặng, không có gì phải lo lắng. Đó là cách tôi sẽ sống cho đến tận cuối đời, cho dù sống ở bất cứ nơi đâu. Ngày hôm qua, tôi nói chuyện với một nhóm học sinh cấp 1 vào buổi tối. Một số đứa đọc thơ, đứa thì hỏi tôi mấy câu hỏi. Đứa hỏi tôi, "Tại sao tôi xuất gia làm một nhà sư?" Tôi trả lời chúng tốt nhất đến mức có thể. Tôi kể cho chúng nghe những ngày thơ ấu của mình. Buổi tối có rất nhiều người đến. Hầu hết họ đều là những người có trình độ. Họ có rất nhiều điều để nói và rất nhiều điều để hỏi. Chúng tôi nói chuyện đến 2 tiếng rưỡi. Giờ thì tôi không thể phàn nàn rằng mọi người không hứng thú với thiền. Chúng tôi tổ chức tư vấn chung cả nhóm. Mọi người kể về cuộc đời của họ và tôi chia sẻ với họ về cuộc đời và những kinh nghiệm của tôi. Rất nhiều người đến nói chuyện với tôi. Có một điều kỳ lạ là hầu hết họ đều rất trẻ, ở độ tuổi 20, 30. Chúng tôi tổ chức thảo luận chung cả nhóm vào mỗi buổi tối trong ngày tôi cho thiền sinh trình pháp điều đáng mừng là rất nhiều người ham thích tìm hiểu về Phật pháp và thiền để học hỏi một số người là những thiền sinh giỏi vì vậy tôi rất bận trong những ngày này nhưng tôi hạnh phúc tôi sẵn lòng gặp gỡ và nói chuyện với mọi người tôi rất hoan hỷ vì mình có thể là người bạn tốt của mọi người Thời gian tôi dành cho họ không hề uổng phí. Đi lại đối với tôi không thuận tiện lắm, nhưng nó cũng đáng. Mọi người đã làm rất nhiều điều cho tôi. Vì vậy, tôi cũng muốn đền đáp lại tấm lòng của họ. Tất cả những gì tôi có thể cho họ là tâm từ, sự hiểu biết và những lời khuyên. Do vậy, nếu họ không tới được với tôi, thì tôi sẽ đến với họ. Rất nhiều người đến gặp tôi, hầu hết họ là những người mới đến. Giờ đây tôi đã thấy được họ đang tìm kiếm điều gì. Họ đang tìm kiếm một người bạn tốt và một người thầy để họ có thể đàm đạo, thoải mái theo cách mà họ có thể hiểu được. Tôi hy vọng sẽ lấp đầy cái khoảng trống đó đến một mức độ nào đó. Tôi đến thăm nhà của mọi người vào buổi sáng, độ ngọ ở nhà họ, lắng nghe những nỗi đau khổ của họ và cho họ những lời khuyên mà tôi thấy thích hợp. Trên thế giới này quả có quá nhiều đau khổ. Chấp nhận những điều không thể tránh khỏi được là điều rất quan trọng đối với sự bình an của tâm hồn. Nếu tôi tới chỗ của bạn, tôi cũng sẽ chỉ lắng nghe và nói chuyện với bạn và những bạn bè của bạn. Tôi không phải là một đạo sư, tôi chỉ là một người bạn, một người anh. Tôi không thể khiến mọi người phải thực hành pháp. Nhưng nếu họ thực hành và muốn có những lời khuyên, Thì tôi cũng rất sẵn lòng giúp đỡ Vai trò của một người thầy đầy những nỗi hổ Tôi luôn cảnh giác Xem mình có bị rơi vào một cái vai nào đó hay không Tôi đã đủ hạnh phúc Khi là một vị tỳ kheo, giản dị Sống ở một ngôi chùa rừng đơn giản và xa vắng Tôi đã quên hầu hết những gì đã học trong sách vở Tôi không muốn nhớ quá nhiều thứ Tôi muốn để tâm mình trống rỗng, trong sáng và nhẹ nhàng không nặng nề vì học hành. Tôi chẳng có gì để chứng tỏ, chẳng có gì để bảo vệ và cũng chẳng có gì để mà truyền bá cả. Con người đầy những mong muốn và khát vọng mâu thuẫn nhau. Hầu hết mọi người không biết mình thực sự muốn gì. Tâm họ thay đổi như trong tróng, không nhất quán là quy luật. Bạn có biết mình là người rất nhạy cảm không? Bạn biết không, người nhạy cảm thì đau khổ hơn nhưng cũng học hỏi sâu sắc hơn người khác rất nhiều. Bạn hỏi, thầy có tin tưởng được nhiều người không? Tin tưởng có nghĩa là bạn chắc chắn rằng người đó sẽ không làm hại mình, không lợi dụng mình. Nếu hiểu theo nghĩa đó, tôi có thể nói rằng có rất ít người tôi có thể tin tưởng được. Một vị thánh A la hán sống không so sánh mình với người khác. Những người khác không thể làm được điều đó. Chắc chắn cuộc đời sẽ bình an hơn rất nhiều nếu chúng ta không so sánh có và không. Nhưng khi đó cách sống của chúng ta sẽ phải rất khác biệt so với cách chúng ta đang sống bây giờ. Chúng ta vẫn cứ tiếp tục sống cuộc đời mình với đầy sự chống đối, chống đối cuộc đời và chống đối cái chết, chống đối sự đau đớn và mất mát, chống đối cả tình thương nữa. Đúng, quả thực là như thế. Sự chấp nhận thật là khó khăn biết mấy. Trẻ con thì lại không như thế. Lớn lên chúng ta mới học được cách chống đối này. Tôi đang nghĩ về bạn và cảm thấy hơi lo lắng về những gì đang diễn ra với bạn bây giờ. Sự không chắc chắn là điều khiến người ta mệt mỏi nhất. Tôi lo lắng nhất là về sức khỏe của bạn. Khi bạn khỏe mạnh, bạn có thể làm được bất cứ điều gì dù nặng nhọc vất vả đến đâu. Hãy đi kinh hành nhiều, nó giúp cho máu lưu thông tốt trong cơ thể. Đừng đi nhanh quá và cũng đừng chậm quá. Mỗi khi sức khỏe tôi yếu hoặc là phổi hay dạ dày có vấn đề, hay khi không ngủ được hoặc đau đầu, chóng mặt, tôi thường đi bộ với tốc độ bình thường khoảng vài tiếng. Và nó luôn luôn có tác dụng. Ngay cả khi tôi bị nhiễm bệnh, tôi phát hiện ra rằng cách đó luôn làm cho tôi bình phục nhanh hơn. Buổi tối, tôi và Sư U đi dạo với nhau khoảng 2 tiếng như thường lệ. Hầu hết thời gian chúng tôi nói chuyện với nhau về bản chất của tâm. Đôi khi chúng tôi bàn luận với nhau về những thứ con người ta coi là giá trị nhất trên đời và cách những thứ đó định hình suy nghĩ và tình cảm của họ như thế nào. Trong mọi thứ, ở mọi nơi và mọi con người luôn có những cái tốt và cái xấu. Khi chúng ta nhìn thấy cái xấu ở một nơi chốn hay một con người nào đó, chúng ta không nên quên những cái tốt trong họ. Chúng ta thường có xu hướng nhìn phiến diện, chỉ thấy mỗi một mặt mà thôi. Khi buồn bực, chúng ta hay phóng đại những cái xấu. Và khi vui vẻ, chúng ta lại thường tô vẽ những cái tốt của người ta lên. Khả năng thích nghi là rất quan trọng để tồn tại. Sự cứng nhắc là điều nguy hiểm nhất thỏa hiệp và uyển chuyển trong mọi việc, ngoại trừ sự trung thực của chính mình là không bao giờ được đánh mất." Bạn nói, "Tôi đã thay đổi rất rất nhiều." "Vâng, quá trình đó chỉ mới bắt đầu. Nếu bạn không chấp giữ hình ảnh tự phóng chiếu trước nay về bản thân mình, sự thay đổi đó sẽ còn tiếp tục. Bạn sẽ cảm thấy như mình là một con người mới, luôn luôn thay đổi và trưởng thành." Và bạn cũng sẽ cảm thấy mình trẻ trung hơn. Cái cũ thì luôn già cỗi, cái mới thì luôn luôn tươi trẻ. Sự học hỏi thì luôn luôn đau đớn và nhận rõ đâu là cái đúng cũng đau đớn không kém. Nhưng chỉ như thế chúng ta mới thực sự trưởng thành. Bạn cần tách ra một khoảng cách nhất định nào đó để nhìn thấy rõ sự việc, để tiêu hóa được bài học đó. Khi bạn bị lôi theo cảm xúc trong sự việc đang diễn ra, bạn sẽ không thể nào thấu hiểu được nó. Hãy hiểu rõ mức độ giới hạn của mình. Bạn chỉ có thể làm được đến thế. Tôi không muốn ra mình vào một cái chuồng chim chật hẹp. Nó quá chật đối với tôi. Tôi muốn được tự do, thoát khỏi sự trói buộc của tên tuổi và nhãn mát. Tôi là chính tôi. Tôi không cần được xếp hạng và vinh danh. Bạn có biết gốc của từ phân loại trong tiếng Anh không? Nó có gốc từ tiếng Latin và Hy Lạp, sự kết tội, và suy đoán kẻ kết tội, kẻ buộc tội, lên án ai đó trước công luận. Vì vậy, những sự xếp loại, khẳng định, xác nhận một con người đang ngày càng trở nên ít có ý nghĩa đối với tôi, một người theo đạo Phật chẳng hạn. Đó cũng là xếp loại. Tôi không thích bị xếp loại, dù là xếp loại tích cực hay tiêu cực. Tâm tôi ngày càng trở nên giải thoát, tự do khỏi mọi tiêu chuẩn, mọi bậc thang xếp loại, kể cả tốt hay xấu, và những thứ đại loại như vậy. Tôi muốn thấy rõ bản chất thực của tất cả mọi sự vật, hiện tượng, mà không cần đặt tên cho nó. Tôi hy vọng không có ai hiểu sai tôi. Tại sao cái tên lại quan trọng đến thế? Trong một số trường hợp, gán tên cho một sự việc một con người nào đó lại giống như là một câu chửi hay là một lời kết tội vậy. Một điều nữa tôi muốn nói, đó là sự mong đợi. Làm sao mà biết được những thứ chúng ta đang mong đợi là có được hay không? Tại sao chúng ta lại cần phải mong đợi? Tại sao chúng ta không thể sống với những gì đang là mong chờ và khát vọng? làm cho con người ta cảm thấy vui, cảm thấy tốt đẹp. Khi con người ta mong chờ và khao khát hướng đến một điều gì đó tốt đẹp và cao thượng, họ cứ nghĩ rằng như thế họ sẽ là người tốt. Đôi khi mong chờ và khát vọng lại là tự lừa dối chính mình. Chúng có thể mang lại sự thất vọng. Đức Phật nói rằng, khi một người đắc quả A-La-Hán, vị ấy vượt qua được mọi quan kiến ở đời. Đầu óc chúng ta mới chất chứa đầy những quan kiến làm sao, đầy dãy quan điểm và ý kiến. Thế nhưng chúng ta lại chẳng bao giờ chắc chắn được về bất cứ điều gì cả. Chỉ tối ngày, khua môi, múa mép, những ngôn từ hoa mỹ, bla, bla, bla. Ngay cả khi đầu óc tôi tràn đầy những quan điểm và sự việc. Nhưng tôi vẫn muốn biết thêm nữa. Tâm tôi trở nên quá chật trội. Nhưng những điều có ý nghĩa nhất, tinh yếu nhất trong sự học hỏi của tôi thì lại chẳng thể diễn đạt một cách thực sự, trực tiếp bằng ngôn từ được. Tôi biết sự nông cạn của ngôn từ và tôi biết mình chẳng thể làm được gì để cải thiện điều đó cả. Đôi khi chính bản thân tôi cũng nông cạn và hời hợt. Không có tránh niệm, con người ta có thể là gì khác hơn ngoài sự nông cạn và hời hợt. Tôi đang đọc cuốn sách bạn gửi tặng Châu Âu thời Phục Hưng Điều quan trọng là đọc lịch sử để có được sự hiểu biết sâu rộng hơn về con người. Những tư tưởng và lý tưởng của con người đã thay đổi ra sao? Con người đang tạo ra đau khổ như thế nào? Sự chấp thủ vào các loại quan điểm và ý kiến của con người ta mạnh mẽ và sai sẵn đến đâu? Mà đáng thương thay, những quan kiến đó lại đang luôn luôn thay đổi. Sự đồng hóa mình với các loại quan kiến Các loại tôn giáo và quốc gia Đã tạo ra vô số đau khổ Và xung đột trên thế giới này Hình ảnh tự phóng chiếu Về chính bản thân mình Tạo nên sự chia rẽ và cô đơn Bạn có nhận ra rằng Khi người ta viết ra Một điều gì đó Bạn biết những điều họ viết ra Là do họ suy nghĩ trong đầu Hoặc do cóp nhặt đâu đó Trong sách vở họ đã từng đọc Và khi họ viết ra Từ chính kinh nghiệm thực Và từ chính trong trái tim họ Bạn có thấy sự khác biệt giữa hai cái đó không? Bạn đã bao giờ chịu bỏ công suy nghĩ xem những khó khăn của mình từ đâu mà đến chưa? Và như thế nào mà việc bạn làm ngơ không chịu nhìn sâu vào gốc rễ của vấn đề đã đưa bạn đến hoàn cảnh như thế này? Có chút đau đớn, hối hận hay nối tiếc ở đó không? Bạn có thể đặt mình vào địa vị của người khác mà suy nghĩ hay không? Nếu một người đặt mình vào hoàn cảnh của người khác và thử cảm nhận xem họ đang cảm thấy ra sao thì kết quả sẽ như thế nào? Đã bao giờ bạn quan sát cái hình ảnh tự phóng chiếu của chính mình chưa? Hình ảnh lý tưởng hóa, hình ảnh thần tượng hóa, hình ảnh thực tế rất nhiều hình ảnh khác nhau để trưng ra cho những người khác nhau Tất cả có bao nhiêu khuôn mặt Làm thế nào để bạn dung hòa được tất cả các con người khác nhau đó ở trong mình? Làm thế nào mà bạn gộp chung tất cả chúng lại thành một hình ảnh duy nhất của chính mình? Và khi đó thì ai là cái tôi lớn này? Bạn đã từng gặp người nào chỉ mang một hình ảnh duy nhất không thay đổi, dù họ gặp gỡ bất cứ ai hay ở bất cứ nơi đâu, dù ở trong bất cứ hoàn cảnh nào hay chưa? Khi người ta bắt đầu gắn cho bạn một cái nhãn nào đó, bạn có tin vào cái nhãn đó và sống uốn mình theo những gì họ nói về bạn hay không? Bao nhiêu phần trăm những điều họ tưởng tượng về bạn là đúng? Và bao nhiêu phần trăm là không đúng sự thật, sai trái và xuyên tạc? Và bao nhiêu phần trăm những điều bạn nghĩ về người khác cũng là sai trái, méo mó và xuyên tạc nữa? Bạn có nhận ra một điều rằng, một số người ghét cái xấu, dường như chính họ cũng là người rất xấu đó không? Tại sao lại như thế? Tôi đã từng thấy rất nhiều người chỉ thích mới lông, tìm vết, vạch ra cái xấu của người, nhưng chẳng bao giờ nhìn thấy cái xấu trong chính mình cả. Cái xấu xa của chính họ thì họ chạy trốn. Có đúng không khi nói rằng khi lên án người khác, Họ cảm thấy mình cao thượng hơn những con người họ cho là xấu xa ấy Và chính cảm giác cao thượng hơn người đó Đem lại cho họ một cảm giác giả tạo Là con người họ không có chút xấu xa nào Một kẻ dối trá có thể làm bất cứ điều gì Bạn có đồng ý với ý kiến đó không? Bạn cảm thấy thế nào khi có một người nói dối bạn? Bạn nghĩ thế nào là sự thật? Khi một người vi phạm sự thật anh ta sẽ đánh mất điều gì con người nhận được gì nếu phải sống một cuộc đời toàn sự dối trá và tự lừa dối chính mình ai có thể phát triển tâm linh và trưởng thành về tâm lý nếu họ không sống một cuộc đời chân thật con người ta sẽ đạt được gì nếu vẫn còn ở một giai đoạn rất ấu trĩ ấu trĩ và non nớt cả về cảm xúc, tâm lý và tinh thần sống ấu trĩ như thế có thể nào đạt được những niềm vui sự thỏa mãn đích thực và bền vững nào không bạn sẽ đối xử như thế nào với một người cùng một lúc có cả hai tính cách rất cực đoan và khác biệt một cá tính nhân hậu và chu đáo biết quan tâm đến người khác một cá tính khác lạnh lùng nhẫn tâm ích kỷ thiếu tế nhị thiếu suy nghĩ không biết điều không biết tự kiềm chế Và hay làm hại người Bạn đã từng gặp người nào như vậy bao giờ chưa? Tôi đã từng gặp một số người như vậy Và tôi chẳng biết phải đối xử với họ ra sao nữa Ngôn từ rất mơ hồ về ý nghĩa Và khi dùng để diễn đạt và trao đổi Có rất nhiều điều không thể diễn đạt được bằng ngôn từ Trong nhiều trường hợp Người ta chỉ sử dụng ngôn từ để gây ấn tượng Còn sự thật thì rất xa ngôn từ đó Làm thế nào để hiểu mình thật tường tận? Nếu không hiểu được mình, liệu chúng ta có thể hiểu được người khác và mong người khác hiểu mình hay không? Bạn đã bao giờ suy nghĩ và tự hỏi mình tại sao mình làm việc này, việc kia, làm với động cơ gì? Hay là bạn làm việc đó chỉ vì có một sợi dây nào đó đang điều khiển lôi kéo bạn phải làm mà không hề cân nhắc việc đó là thiện hay bất thiện, lợi hay hại? Có phải bạn bị thói quen và sự ham muốn kiểm soát mình? Chứ không phải kiểm soát được những thói quen và lối mòn suy nghĩ chẳng hề lợi ích và chẳng mang lại hạnh phúc cho bản thân mình hay không? Trên đời này có một cái gì là nhân cách cố định hay không? Chẳng lẽ con người yếu ớt đến mức không bao giờ và không thể thay đổi tốt hơn mà cứ phải làm nô lệ cho những thói quen và lối mòn suy nghĩ cũ kỹ như vậy sao? Không có sự thay đổi Sẽ không có trưởng thành Đối với bạn Thế nào là tha thứ? Bạn có tha thứ cho chính mình Và cho người khác hay không? Đã có bao nhiêu điều bất công Người ta đã làm với bạn? Đã có bao nhiêu điều bất công Bạn đã gây cho người khác? Bạn có nghĩ Việc đáng làm là sửa chữa Những khuyết điểm và thiếu súc của mình hay không? Hay bạn thích Cứ chấp chặt vào hình ảnh cũ kỹ của chính mình, sợ rằng nếu thay đổi, bản ngã của bạn sẽ bị tổn thương quá mức. Bạn có thấy được lợi ích của việc buông bỏ bản ngã và hình ảnh tự tạo của chính mình, những thứ đã gây ra quá nhiều đau khổ cho bản thân mình và người khác hay không? Tình thương là gì? Làm thế nào để chuyển hóa nó thành hành động cụ thể trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta? Cuối mỗi ngày, Bạn có xem xét lại những việc mình đã làm, cả việc thiện và bất thiện hay không? Bạn có quyết tâm tránh xa không làm những việc bất thiện nữa hay không? Làm thế nào giải quyết được những khó khăn và những điều bí ẩn nếu bạn cứ từ chối không chịu công nhận nó? Bạn có đủ can đảm để gọi đúng tên nó ra, đưa nó ra ánh sáng và rồi buông bỏ nó mà bước đi không? Hãy luôn tỉnh giác. Nếu có điều gì đó mà bạn chối bỏ, không công nhận và tránh xa Đầu tiên là sự sợ hãi sẽ khởi xanh Đó chính là lúc bạn cần phải thực sự nhìn thẳng vào nó Nó luôn luôn có mặt trong tiềm thức của chúng ta Và có thể khởi lên bất cứ lúc nào Bạn có dáng đối diện với nó không? Bạn có nhận thấy rằng khi khởi sự là một việc gì đó Ban đầu bao giờ cũng khó khăn Nhưng sau vài lần cố gắng Mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng hơn Cũng như việc thực hành chánh niệm Lúc đầu bạn cảm thấy khó Vì tâm đã quen với nếp sinh hoạt cũ Luôn phóng giật và bất cần Nhưng nếu kiên trì tập Bạn sẽ thấy chánh niệm Đến một cách rất tự nhiên Chỉ có thực hành Mới đem lại sự hoàn hảo Bạn có nghĩ như thế không? Làm thế nào Để thấy được quy luật của nghiệp Đang vận hành trong cuộc sống của chúng ta Nó giống như trò chơi ném cung quăng của thổ dân Úc. Cái cung quăng ném đi sẽ bay một vòng và quay về đập vào đúng vị trí người đã ném nó. Cuộc đời có ý nghĩa gì đối với bạn? Cuộc đời mong muốn điều gì từ bạn? Bạn nghĩ tại sao mình lại có mặt ở đây trong kiếp sinh tồn gọi là cuộc đời này? Bạn có nghĩ đó là một cơ hội vô cùng quý giá được sinh ra làm người chứ không phải là một con vật hay một loại chúng sanh thấp kém hơn không? Khi bạn làm một việc gì đó, bạn làm chỉ vì muốn, vì bốc đồng, hay chỉ làm sau khi đã cân nhắc đến mọi hậu quả và hệ lụy? Bạn có thấy mình thường bị thúc ép phải ra quyết định trong cuộc sống như thế nào không? Những tiêu chí nào bạn có trong tâm khi ra quyết định? Mọi người, ai cũng muốn nhận được sự hiểu biết, lòng nhân hậu tình thương và lòng tử bi của người khác chúng ta sẵn lòng trao tặng bao nhiêu những điều tương tự như vậy cho người